Anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc chuyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian chương là Tiểu Thanh, ta thiếu mất một quả thận Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đang gọi là phát triển rất nhanh trong cái cảm ngộ và gia tăng thực lực Ngoài ra thì anh cũng tăng tiến ở cái phạm vi gọi là luyện chế đan dược Ở phần trước thì được lệnh của Thế Tử đi tiếp đón uh, đám người... Uh, Của phó điện chủ thứ tư hay là gọi là tứ điện chủ cũng được đến thanh xa Đại Mạc. Và ở cái phần này nghe cái tên trương không hiểu sao mình cứ liên tưởng đến là đội trưởng nó có một cái duyên phận gì đó với U Tinh mông to mắn đẻ anh em ạ. Cái biệt danh này là do đội trưởng đặt cho U Tinh luôn nhưng mà mình xét thấy thì U Tinh nó chỉ là một cái phân hồn của quỷ đế thôi. Cho nên là nó về bản chất nó phải là người đàn ông mới đúng tại sao nó lại là phụ nữ. Nên là cái đoạn tình cảm này rất hoàn toàn là vằn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao đội trưởng lại thiếu mất một quả thận. Gió màu xám gào thét, vờn quanh vô số cát giỏi thổi qua giữa thiên địa, bay tới trên từng chiếc phi chu. Tuy có phòng hộ nhưng vẫn có những tiếng đập đùng đùng lốp bốp nương theo lời nói của Tứ Điện Chủ và Thánh Lạc Đại Sư truyền vào trong tai của Hứa Thanh. Cùng lúc đó người dưới chướng Tứ Điện Chủ trên phi chu này cũng đều nhau nhau mở mắt ra từ trong việc chữa thương nhìn tới Hứa Thanh. Hứa Thanh thì nhìn về phía tứ điện chủ. Lúc trước ở biên giới Đại Mạc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong lòng lại dâng lên chút cảm giác quen thuộc. Cảm giác này không phải là bởi vì đã từng gặp riêng qua pho tượng ở trong nghịch Nguyệt Điện, bởi vì pho tượng mỗi người đều không giống nhau, thậm chí giới tính và tộc quần cũng được ẩn giấu sau pho tượng, trừ phi là có đủ quyền hạn trí cao ở trong nghịch Nguyệt Điện, nếu không thì không thể nào nhìn ra.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 tướng mạo như vậy hứa thanh đã từng nhìn thấy qua trên người của cung chủ chấp kiếm cung ở phong hải quận khổng lượng tu nhớ tới cung chủ dù đã trôi qua mấy năm mà trong lòng hắn vẫn nổi lên gợn sóng thân ảnh của đối phương đứng sừng sững bên ngoài trận pháp của pháp bảo cấm kỵ ngăn cản đại quân của thánh lan tộc ở bên trong băng hỏa toái diệt đã trở thành một hình ảnh vĩnh hằng trong đầu của hứa thanh địa phương chúa tẻ chảm thần kia là đại sư huynh của ta bố trí hứa thanh nhẹ giọng mở miệng Hắn cũng không có nói láo, ngay từ đầu đích xác là do Trần Nhị Ngưu chuẩn bị, kết cục cuối cùng cũng là Trần Nhị Ngưu cố ý làm ra, chỉ là đoạn giữa xuất hiện một chút ngoài ý muốn mà thôi. Về phần chân tướng như thế nào thì Hứa Thanh cảm thấy mình không cần phải nói với người ngoài. Tiệm thuốc là ta mở, ta có biết một chút đối với thuật luyện đan. Hứa Thanh nói xong, liền chú ý đến trên người Thánh Lạc Đại Sư, sau đó nhắm mắt quanh chân ngồi xuống, đáy lỏng. bởi vì cảm giác quen thuộc trước đó mà chìm đắm vào trong trí nhớ về phong hải quận. Tứ điện chủ trong mắt có thâm ý cũng không có hỏi tiếp. Về phần thánh lạc đại sư thì đáy lòng của gã thở dài. Gã không cho rằng tạo nghệ đàn đạo của hứa thanh có thể cao được bao nhiêu, lại càng không có liên tưởng đến Đan cửu đại sư. Bởi vì trong lòng của gã, người có thể ở sau màn đấu đàn kia nói ra tiếng lòng của mình cùng với lý tưởng của đan tu khắp cả tế nguyệt đại vực. Nhất định cũng phải là người tương tự như mình, đều là truy cầu đối với đàn đạo và đắm chìm vào nó trong vô số năm tháng, sẽ không thể nào trẻ tuổi như thế được. Cứ như vậy theo việc cửa thanh trầm mặc mà thời gian trôi qua, những chiếc phi chu này bay ngang qua bão cát vào một ngày sau đã tới được khổ sinh sơn mạch. Dưới sự an bài của mặc quỳ lão tổ, đưa quyền cư ngụ hơn 10 ngọn núi cho tứ điện chủ, chỗ này chính là gia viên mới của một phương tu sĩ tứ điện chủ mang tới. Mà hứa thanh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trở về tiệm thuốc và lại nhốt những con gà con kia ra hậu viện. Ngồi trước mặt thế tử, hắn lấy ra cái ngọc giản uẩn thần không sử dụng đến để ở một bên. Minh mai công chúa lúc này lại không có ở đây. Thế tử vừa uống trà, vừa đảo mắt nhìn qua ngọc giản, nhàn nhạt mở miệng. Cầm lấy đi, coi như tặng người một vật để bảo vệ tính mạng. Hứa thanh nghe vậy liền nhìn thế tử. Tiền bối, ngài muốn đi xa sao? Qua một thời gian nữa ta và Tam Tỷ phải ra ngoài một chuyến cởi bỏ niêm phong cho Lão cửu Lần này thì không cần người hiệp trợ. Chúng ta có mười phần nắm chắc chỉ chờ đợi thời cơ. Hứa Thanh cũng gật đầu thu hồi ngọc giản. Mặt khác, tu vi của ngươi cũng không thể lười biếng. Mà việc ngươi lần trước hỏi về nhà tù 132 khu Đinh kia bây giờ ta cũng có thể báo cho người biết. Ánh mắt của Thế Tử thâm sâu nhìn vào thân thể của Hứa Thanh. Tinh thần Hứa Thanh chấn động vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Mắt thấy hứa thành như vậy, trong đáy lòng của thế tử hết sức thoải mái. Đối với nhà tù 132 khu đinh, lão cũng đã bỏ ra một chút tâm tư để cân nhắc. Giờ phút này, lão đặt chén trà xuống, phong khinh vân đạm mà mở miệng. Nhà tù 132 khu đinh của người, vừa là lao ngục cũng là vận khí, càng ẩn chứa một ngón tay của thần linh. Mặc dù ngón tay này không được tốt lắm, thoạt nhìn cũng chỉ là ngón tay của một cái phân thân hạ thần, nhưng sinh ra thì vốn đã là thần, điểm này đáng quý. Thế nhưng Bởi vậy mà ngươi sử dụng nhà tù 132 khu đinh liền biến thành phức tạp, ta có thể nhìn ra ngón tay này cũng có đủ quyền hành, đó là lực lượng vận rủi. Nhưng vận rủi này nó không thuộc về ngươi, chân chính thuộc về ngươi chính là cái nhà tù. Vận khí và vận rủi giao hòa thành cái lồng giam này, tạo thành một lực lượng gọi là quên lãng. Loại phối hợp giữa vận khí và vận gủi này rất là xảo rượu, ta nhìn thấy bên trên có rất nhiều dấu vết cấm chế của nhân tộc, càng có cả thủ bút của chấp kiếm tiên cung. nếu như ta đoán không sai mà nói, thì nguyên hình của nó hẳn là hình ngục ti của chốc kiếm tiên cung, là người đời sau đã mượn nhờ những ghi chép ở trước kia, lại tiến hành sáng tạo ra cái mới, cuối cùng đắp nặn mà thành. giọng nói trầm thấp của thế tử vang vọng bên tai của hứa thành, làm thân thể hứa thành chấn động, trong lòng dâng lên cảm giác tôn kính. về nhà tù một ba khu đinh, hắn không có đề cập quá nhiều cùng thế tử, nhưng đối phương lại trực tiếp nhìn ra bản chất, khiến hứa thành phải đứng dậy cúi đầu. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Thế tử nở nụ cười, cảm thụ lực lượng quyền lãng trong nó, đây chính là một quyền hành mới và cũng là một phương hướng mà chấp kiếm Tiên cung nghiên cứu vào cái thời kỳ của huyền u cổ hoàng. Phương hướng đó năm đó có người gọi nó là ý cảnh. Tâm thần của Hứa Thanh khẽ chấn động, hắn nghĩ tới Thái Ti Tiên môn của Phong Hải quận. Lý Tử Mai đã từng nói với hắn là công pháp của Thái Ti Tiên môn đến cuối cùng là đi theo con đường ý cảnh. Trừ cái này ra thì tộc trưởng của hải thi tộc cũng đi theo con đường đó. Còn có chính mình, ban đầu ở dưới Thái Sơ Ly U Trụ, gặp phải tu sĩ của Thái Ti Tiên Môn. Đối phương ra tay cũng đều ẩn chứa cái loại ý cảnh này. Còn có Thanh Thu nữa. Lúc mà cô nàng thi triển đòn sát thủ, đồng dạng cũng biểu hiện ra một loại lực lượng ý cảnh. Ngứa Thanh không ngờ là sau khi dạo một vòng lớn bên trong nhà tù 132 khu đinh của mình, vậy mà cũng bao hàm cả loại năng lực đó. Úy tới vẻ mặt của hứa thanh, đáy lòng thế tử có chỗ hiểu ra. Xem ra, ngươi đã từng gặp qua tu sĩ cùng loại. Điều này cũng bình thường thôi, dẫu sao lúc trước khi mà huyền u cổ hoàng vẫn còn, chấp kiếm tiên cung cũng vì là nghiên cứu tốt hơn, đã từng mời rất nhiều phương cùng nhau tham dự vào chuyện này. Nhưng mà, ngươi quên cái ý cảnh đó đi. Nó khác biệt và tầm thường, dẫu sao đây là sản vật do vận khí của chúng sinh và vận rủi của thần linh dung hợp tạo thành. Nó đáng giá cho người phải nghiên cứu thật sâu, thật tỉ mỉ. Hơn nữa mục đích của chấp kiếm tiên cung năm đó nghiên cứu ý cảnh chính là vì muốn sáng tạo ra một loại năng lực có thể làm cho thần linh phải cúi đầu. Nói xong, thế tử cầm lấy chén trà. Bây giờ lão đã tìm được khiếu môn làm như thế nào để dạy hứa thanh. Đó chính là nếu như mình hiểu, vậy thì nói tỉ mỉ một chút. Không thể để lại chỗ trống để cho ngộ tính của hứa thanh phát huy. Mà đối với thứ mình kiến thức nửa vời, như vậy thì có bao nhiêu huyền ảo, cứ nói bấy nhiêu. Cuối cùng sẽ cho một cái phương hướng là được. Như vậy thì càng thích hợp với ngộ tính của hứa thanh hơn. Và lại cái phương hướng này phải đủ lớn về phần có thể làm được hay không thì đó là việc của sau này. Hứa thanh thở sâu, lời nói của thế tử khiến hắn đã sáng tỏ thông suốt đối với nhà tù 132 khu đinh của mình và cũng có được một phương hướng. Giờ phút này hắn chắp tay sau đó trở về sau nhà Khoanh chân ngồi xuống và cân nhắc Mà bên trong nhà tù 132 khu đinh Già phút đài Nguyên Anh mở mắt lọ ránh sáng xanh Ngón tay thần linh bị Nguyên Anh ngóng nhìn Theo bản năng trở mình Tiếp tục ra vờ ngủ Nhưng tâm thần lại đang phát run Những phạm nhân khác càng là như vậy Cái đầu cũng tốt mà con sư tử đá cũng được Trước mắt chúng nó đã kinh sợ đến cực hạn Đối với hứa thành. Thật sự là sau khi đi tới tế nguyệt đại vực này Chúng nó cảm thấy hứa thành ngày càng không phải con người Trở nên càng lúc càng đáng sợ Ngay cả lão đầu đan thanh tộc cũng run rẩy Giờ phút này có cho lão một trăm lá gan Lão cũng không dám kêu gào Đối với những phạm nhân này Thì hứa thanh không để trong lòng Hắn trùng lọc thần niệm của mình Với nguyên anh trong nhà tù 132 Sau đó quét qua trên thân bọn chúng Mang theo mạch suy nghĩ do thế tử gợi ý Hứa thanh cảm giác đến chỗ ngón tay Với tư cách là đầu nguồn của bận rủi Nguyên anh của chính mình, với tư cách là khí vận hội tụ, như vậy thành quả lực lượng quên lãng, thể hiện ra lớn nhất, thật ra lại chính là những phạm nhân ở chỗ này. Vì vậy cuối cùng hắn chúi tới trên người của lão đầu đang thanh tộc. Lão nhân đó sắc mặt trắng bạch, có một loại cảm giác không ổn, vội vàng mở miệng. Đại nhân, ta nghĩ nhà tù 132 khu đinh của chúng ta còn chưa hoàn mỹ, thiếu người, thiếu vạc nước, thiếu búp bê. Không sai, lão đại. Hai người bọn họ bên ngoài nhất định là phá hoại buồn dân trong họ. Chúng ta lỏng mang, chính nghĩa, không có khả năng cho phép chúng phóng túng như vậy. Cái đầu cũng nhanh chóng mở miệng. Hứa thanh mặt không cảm xúc giơ tay chảo một cái. Lão đầu đang thanh tộc lập tức vọt tới rơi vào trong tay Nguyên Anh. Lão đầu vẻ mặt nịnh nọt vừa muốn nói chuyện, cầm miệng. Hứa thành liền chuyển ra thần niệm. Lão đầu lập tức xuất ra một cây viết, vẽ một cái trên miệng của mình để phong bế nó lại, sau đó trên mặt bảy ra ý nịnh nọt, hứa thành gật đầu giơ tay đặt lên trán lão đầu đan thanh tộc cẩn thận cảm thụ, sau đó không lâu lại chộp tới cái đầu và sư tử đá, đồng dạng cảm giác và tầng thứ sâu hơn, thậm chí để tiện cho việc nghiên cứu, hắn dứt khoát phất tay, đập ba bọn chúng thành thịt nát, rồi quan sát không rời mắt chú ý quá trình chúng phục sinh. Sau khi vòng đi vòng lại, Ba tên phạm nhân liên tục cầu xin tha thứ. Trong lúc ngón tay thần linh cũng càng lúc càng run rẩy thì Hứa Thành kết thúc nghiên cứu. Trong căn phòng phía sau nhà, Hứa Thành mở mắt lộ vẻ hiểu ra. Lúc trước nhà tù 132 Phú Đinh, có nhiều người đảm nhiệm trấn thủ, phần lớn đều chết trong vận rủi, mà ta cũng đã trải qua nhiều lần quên lãng. Những tên phạm nhân này, bản thân bọn họ chính là một bộ phận của vận rủi, cho nên cũng là bất tử bất diệt ở một trình độ nhất định. Mà ta sở dĩ sẽ quên đi là bởi vì lúc đầu ta cũng lấy dính vận rồi, nhưng lại có vận khí dung hợp vào cho nên mới tạo thành quên lãng. Lấy quên lãng để đoạn tuyệt nhân quả, đây chính là hạch tâm của nhà tù 132 khu đinh. Như vậy quên lãng là cần vận rủi và vận khí, đồng thời giao hòa rồi bộc phát trên người ta. Hứa thanh trầm ngâm, nguyên anh một 132 khu đinh trong cơ thể bay về phía ngón tay thần linh, đặt tay lên thân thể đó. Ngón tay không có tỉnh nguyện nhưng cũng không dám cũng không có dám phản kháng. Mà trong chớp mắt khi Nguyên Anh của nhà tù 132 Khu Đinh chạm vào ngón tay thần linh, bản thể hứa thanh đang ngồi trong căn phòng sau nhà trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Sự mờ mịt này kéo dài hồi lâu cho đến khi hắn theo bản năng cảm nhận được nghịch nguyệt điện trong cõi tối tăm chuyển đến chấn động. Vì vậy liền xuất ra tấm gương mà thế tử đưa cho tiến vào trong tòa cung điện cao nhất. Khoảnh khắc bước vào tiểu đồ đang trên cửa chuyển ra tiếng kêu rên của đội trưởng. Tiểu thanh, có chuyện bất bình thường rồi. Lần này thực sự rất khác thường. Trong khoảng thời gian này ta thông qua nghịch nguyệt điện, mặc dù không cách nào tinh chuẩn nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được dấu vết tồn tại của toàn bộ thân thể máu thịt kiếp trước của mình. Nhưng duy nhất là có một thứ bị thiếu mất. Ta... Thân thể kiếp trước của ta hình như thiếu đi một quả thận. Cố gắng cảm giác thế nào cũng tìm không ra. Ta đã thử nhiều lần lắm rồi. Điều này là không có khả năng Coi như là bị người ta ăn Thì vẫn còn sót lại trong huyết mạch Và ta có thể cảm giác ra Hiện giờ tại sao lại không còn Một chút dấu vết cũng không có luôn Quả thận của ta Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỗ cung điện cao nhất trong nghịch miệt điện Giọng nói của đội trưởng lộ ra vẻ mờ mịt Kèm theo khó hiểu Càng có cả sự căng thẳng Nhất là cảm giác lo lắng lúc này cực kỳ rõ ràng Tại sao có thể như vậy chứ Thân thể kiếp trước của ta đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi Tiểu Thanh, ngươi có biết quả thận quan trọng cỡ nào đối với một nam nhân hay không? Thận của ta lạc mất, bây giờ ta đã không tính là một nam nhân nguyên vẹn nữa. Quan trọng nhất là quả thận mà ta bị mất kia, chính là quả mà kiếp trước ta đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, luyện chế rất tỉ mỉ cho nên nó vô cùng trọng yếu và càng vô cùng chân quý. Ở trên cửa chính, Tiểu Đồ Đằng do đội trưởng biến thành, lộ ra thần sắc bi phẫn, y cực kỳ phẫn nộ. Một bộ dạng giống như đã mất đi một mối tình cảm chân thành vậy. Nhất định là có một người xấu xa tham lam quả thận của ta đặt nó vào trong người mình để đại sát nữ tử ở tứ phương. Đáng hận, quá đáng hận rồi. Nếu như không có biện pháp mà giải quyết việc này, nó ảnh hưởng đến ta thì cũng đành, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta. Thân thể kiếp trước của ta không thể khuyết thiếu bất cứ một bộ phận nào cả. Đội trưởng lộ ra cảm giác vô cùng cấp bách. hứa thanh nghe đến đó thì thần sắc có chút cổ quái trong đầu hắn lập tức nghĩ đến ban đầu gặp phải nê hồ ly ở trong một cái hạp cốc tây bộ của tế nguyệt đại vực lúc ấy nê hồ ly từng nói nàng có một quả thận và cũng đưa cho hắn xem qua nghĩ tới đây hứa thanh trần chờ một chút vì để xác định cho nên hắn mở miệng trầm thấp nói đại sư huynh kiếp trước người có mấy quả thận lận hai quả chứ sao ta là nhân tộc mà thân thể kiếp trước cũng là nhân tộc nhân tộc không phải đều có hai quả thận sau Bộ người có ba quả hả? Đội trưởng liếc mắt đánh giá hứa thanh. Hứa thanh không quan tâm tới ánh mắt đội trưởng lại kiên trì hỏi thêm một câu. Người có thể cảm ứng được một quả khác không? Có thể. Quả thận khác đang ở trong một tòa động quật của thần tử ở phía đông. Mặc dù đã trở thành phân bón nhưng ta có thể cảm thụ được nó rõ ràng. Đội trưởng nói xong liền kịp phản ứng trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Vừa lo lắng không yên lại vừa trở mong nhìn về phía hứa thanh. Tiểu thanh Ngươi hỏi ta như vậy, chẳng lẽ đã nhìn thấy quả thận của ta? Hứa thanh không nói chuyện, cẩn thận nhớ lại quả thận mà nê hổ ly đã xuất ra hôm đó. Mán trầm ngâm không nói, cũng khiến đội trưởng lo được lo mất, càng lúc càng căng thẳng. Đại sư Huynh, cái quả thận bị mất kia của ngươi có phải màu vàng, bộ dạng hình trăng lưỡi liềm, bên trên còn có một số phủ văn ấn ký. Hứa thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng lập tức kích động, đồ đăng cũng đang run dẩy kinh hô. Không sai, chính là màu vàng. Tiểu thanh, ngươi đã nhìn thấy nó rồi hả? Ngươi thanh suy nghĩ một chút rồi nói lại việc mình gặp nê hổ ly cho đội trưởng. Đội trưởng nghe thế mà tâm thần càng chấn động, sau cùng hít vào một hơi. Ý của ngươi là, nê hồ ly kia muốn người ăn thận của ta để bồi bổ thân thể sau. Ta không ăn, ngươi thanh bình tĩnh mở miệng. Còn không bằng ngươi hãy ăn đi, như vậy ta cũng có thể tiện lấy ra. Làm sao bây giờ? Đấy lòng đội trưởng có chút nhốn nháo phức tạp thở dài một tiếng. Hơn nữa, tiểu thanh Nê hồ ly này không đơn giản đâu Quả thận của ta để ở chỗ nàng Nhưng ta rõ ràng lại không thể cảm ứng được Bản thân việc này đã nói rõ Là cô ta rất bất phàm Trong trí nhớ kiếp trước của ta Cũng không có tồn tại nào như thế Dựa theo sự miêu tả của ngươi, Thì nàng ngồi trong bàn thờ Đây chính là cách cục của thần linh Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ lại Lúc trước hắn cũng đã có chút cảm ứng Đối với sự thần bí của nê hồ ly Mặt khác nàng có thể xuất ra nhiều thứ như vậy Còn nói thận là người khác tặng cho Nếu quả thật là vậy Thì lại càng xác minh nàng tuyệt đối Không phải một con hổ ly bình thường Nói không chừng đây là một vị thần thì sao Đội trưởng nói đến đây Lần nữa chấn động lộ vẻ bi phẫn Nếu quả thật là thần Vậy thì thần này từ đâu mà đến Tại sao lại phải lấy thận của ta Ai, Việc này cũng đều trách ta Năm đó luyện chế quả thận quá tốt Vậy mà lại dẫn tới sự giòm ngó của thần linh Trong lòng đội trưởng ngũ vị tạp trần Có bất đắc dĩ, có oán giận còn xen lẫn một chút kiêu ngạo cuối cùng trông mong nhìn về phía Hứa Thanh Tiểu Thanh à nếu không thì không đợi đội trưởng nói xong Hứa Thanh lập tức cất ngang Đại sư huynh lạc mất một quả thận thì cứ chấp nhận thiếu một quả đi không phải là ngươi vẫn còn một quả sau trong lòng ta thì người vẫn là một Đại sư huynh nguyên vẹn nói xong Hứa Thanh liền muốn rời khỏi hắn biết rõ là đội trưởng muốn làm gì chờ một chút Tiểu sư đệ đội trưởng gấp gáp vội vàng hô lên Tiểu sư đệ Cái này thực sự là vô cùng liên quan tới đại sự của chúng ta, hay là người hy sinh một chút đi. Nếu như Lê Hồ Ly đó thực sự là thần linh, ta nghĩ rằng có lẽ người cũng chẳng mất mát hay thiệt thòi gì. Ưa Thanh không để ý tới mà đang muốn rời khỏi. Tiểu Thanh à, cái này nó liên quan tới chúng sinh của tế nguyệt đại vực. Quan trọng nhất cái này cũng liên quan tới tương lai của ta. Một quả thận của ta ở trong tay một người không rõ lai lịch, như thế chẳng khác nào tai họa ngầm rất lớn. hơn nữa thiếu đi quả thận đó thì ta không được hoàn chỉnh cuối cùng sẽ không cách nào triệu hoán thân hình quy nhất đội trưởng lo lắng giọng nói cũng trở nên dồn dập mà trạng thái này rất ít khi xuất hiện trên người đội trưởng hứa thanh biết là đại sư huynh thực sự hoảng rồi vì vậy bước chân dừng lại đáy lòng do dự nhớ lại một màn gặp nê hồ ly lúc trước hắn mơ hồ có một loại cảm giác là đối phương tựa hồ là cố ý lấy quả thận kia để choán nhìn thấy tiểu thanh Khả năng là nê hổ ly đó cố ý lấy ra để cho người biết được nhưng lúc ấy không có ác ý gì đối với ngươi có lẽ là chờ tiếp sau ngươi sẽ đi tìm nàng Mà thôi nếu như ngươi thực sự không muốn thì cứ để cho đại sư huynh ta tự gánh vác hết thảy khổ nạn là tốt rồi Chỉ là việc đại sư huynh đáp ứng với ngươi lúc trước đồng hành với ngươi ở kiếp này khả năng sẽ không làm được Đội trưởng thở dài một tiếng vẻ mặt cô đơn quạnh quẽ Hứa thành nghe vậy khe khẽ gật đầu Ờ, cảm ơn đại sư huynh Nói xong liền đi lên thần đài để rời khỏi. Đội trưởng sững sờ, vội vàng cười mẻ và chuyển ra lời nói. Tiểu sư đệ, thật ra ta không phải có ý tứ kia. Ta nghĩ rằng vẫn có thể dáng cứu vớt một chút. Hứa thanh đi lên thần đài, bật đắc dĩ liếc mắt nhìn đội trưởng. Ta sẽ thử một lần vậy. Tiểu sư đệ, hào huynh đệ Đội trưởng kích động, nghe thấy hứa thanh đồng ý, y liền cảm thấy trong lòng vô cùng an ổn, cho rằng chỉ cần hứa thanh nguyện ý giúp đỡ. như vậy nhất định có thể lấy về quả thận cho mình hứa thanh cũng thở dài trở về thực tế lúc xuất hiện hắn đã ở phía sau tiệm thuốc đang muốn cân nhắc xử lý việc của nê hổ ly như thế nào thì trong mắt hứa thanh bỗng nhiên hiện ra vẻ hoảng hốt sau một lát hắn nhíu mày vuốt mi tâm cái ý cảnh quên lãng này đến cùng nên khởi động như thế nào đây Hứa Thanh nhắm mắt lại để suy tư một lát, sau đó lần nữa chìm vào trong nhà tù 132 ba đinh. Nhìn thấy nguyên anh của mình và ngón tay thần linh đã không quản đụng chạm mà có chút khoảng cách với nhau, Hứa Thanh trầm ngâm quyết định tiếp tục thử. Vì vậy lại khiến nguyên anh chạm vào ngón tay, sau đó lần nữa xuất hiện vẻ mặt hoảng hốt. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Hứa Thanh không ngừng nghiên cứu lực lượng lãng quyền ký ức như trước. Mỗi lần nguyên anh chạm vào ngón tay, vận khí và vận rủi giao hòa Hứa Thanh đều mờ mịt. cho đến khi song phương chia lìa một thời gian ngắn cảm giác khoảng hốt của hứa thành mới có thể khôi phục lại mà mọi người trong tiệm thuốc thoạt nhìn hết thảy như thường duy chỉ có thế tử là thần sắc của lão càng lúc càng cổ quái giờ phút này lão đang đoan chính ngồi ở chỗ cũ bưng chén trà nhìn về phía u tinh ninh viêm thì đang lau chùi linh nhi thì đang tính toán ngô kiếm vu thì hô to ngoài cửa lý hữu phỉ thì ôm kiếm đang nhanh chóng quan sát mọi người qua lại u tinh thì vẫn đang Ngồi trồm hỗm ở đó mà đun nước Chỉ là ninh viêm nguyên bản một ngày Chỉ cần lau chổi vài lần là đủ Nhưng hôm nay gã đã lau chổi hơn 50 lần Mà hình như tự bản thân gã cũng không phát hiện Linh nhi tính toán cũng đồng dạng là như vậy Đã tính toán lặp lại Thi tử của Ngô kiếm vu thì đã lập lại nhiều lần trong ngày Lý hữu phỉ thì bởi vì đứng bất động cho nên không nhìn ra Nhưng lão cũng không có một chút cảm giác nào Đối với hết thảy khác thường ở chung quanh Về phần u tinh ả rất mờ mịt Bởi vì ả phát hiện rõ ràng Nước ở thời khắc trước đều đã đun sôi Mà chén trà chỗ thế tử Thì phần lớn thời gian đều đầy Không cần mình phải rót Nhưng mà ả khác biệt với những người khác Sau khi u tinh phát hiện không đúng Trong mắt lộ ra vẻ vùng vẫy Trong nháy mắt tiếp theo cả người ả chấn động Hô hấp dồn dập Nhanh chóng quan sát mọi người bốn phía Tình huống là đang như thế nào vậy Thần sắc của u tinh lộ ra vẻ Ngưng trọng nhìn về phía thế tử Cuối cùng mới chú ý đến chỗ mà hứa thanh tu hành ở sau nhà Tố tiểu tử kia Truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị Có thể khiến ta mất trí nhớ sau Tất cả những điều này khiến tâm hồn Tâm thần của U Tinh đều chấn động Đây là lần thứ 95 Ngươi thức tỉnh trong những ngày qua Càng về sau thời gian thức tỉnh càng chậm Thế tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng về phần những người khác Một lần cũng không thức tỉnh Nhưng mà nha đầu Linh Nhi kia không tầm thường Nàng đã tỉnh 15 lần U tinh hít vào một hơi, loại sự tình quỷ dị như thế này để cho ả cũng cảm thấy kinh hãi. Mà những người khác nghe mấy lời ấy đều sửng sốt, riêng phần mình khựng lại một chút. Ninh viêm trợn mắt thật to, nhìn kỹ mặt đất, rồi lại ngó cái khăn lau trong tay mình một chút. Ta mấy ngày nay lau lần nhà vô số lần sau. Ngô Kiếm Vu cũng ngây người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, với việc mình thế mà lặp lại thi tử liên tục. Tâm thần của Linh Nhi chấn động, còn Lý Hữu Phỉ thì mờ mịt. u tinh nhịn không được thấp giọng mở miệng tiền bối đây là do hứa thanh tu hành dẫn đến xong không sai đây là ý cảnh quên lãng hiển lộ ra sơ bộ hắn đang đi trên con đường này mỗi một lần hắn nghiên cứu là hết thảy bốn phía đều bị ảnh hưởng sẽ cùng một dạng với hắn xuất hiện tình trạng mất trí nhớ thế tử uống xong một chén trà mà ký ức của các ngươi bây giờ đợi một hồi nữa tiểu tử hứa thanh kết thúc tu hành lần này khi hắn quên đi nghiên cứu của mình thì các ngươi cũng sẽ quên đi hết thảy Mọi người nhao nhao hít sâu, mà giờ phút này Lý Hữu Phỉ run rẩy bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, ta, trên thân thể của ta thường xuyên thiếu đi một số thứ, phải chăng gần đây thiếu chủ của chúng ta lại luyện đan rồi sao? Thế tự nhìn Lý Hữu Phỉ khẽ gật đầu. Hắn quên mất, luôn tự cho là lần đầu tiên luyện chế, trên thực tế thì đã tử trên người người luyện chế hơn trăm lần. Lý Hữu Phỉ nghe đến đó thân thể mềm nhũn nội tâm nổi lên một cơn sợ hãi vô tận. lúc này thế tử bỗng chúi ra ngoài cửa nhàn nhạt mở miệng có khách đến ngô kiếm vu ngoài cửa theo bản năng giữ vững tinh thần trở lại nhìn ra phía đầu đường trong lúc im hơi lặng tiếng chỗ đó đã có một lão giả đi tới lão giả này vẻ mặt ngưng trọng toàn bộ người thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc kèm theo một cảm giác bảo thủ sau khi xuất hiện vài bước đã tới bên ngoài tiệm thuốc biểu cảm cung kính như kẻ hành hương cúi đầu thật sâu vào bên trong thiền nam tử của nghịch nguyệt điện cầu kiến thế tử điện hạ thiên nam tử này chính là tứ điện chủ sau khi đến khổ sinh sân mạch thì đây là lần đầu tiên lão tới đây bái phỏng nguyên bản lão nghĩ là nhanh chóng tới đây để bái kiến thế tử nhưng trong bảy tám ngày qua ngoài trừ tu sĩ dưới trướng xây dựng cơ sở tạm thời lão đột nhiên à nhiều hơn một ít chuyện nguyên do của vấn đề đó chính là đến từ đan kiểu đại sư của nghịch nguyệt điện Hết thời nguyên nhân gây ra là vào khoảng 7 ngày trước, Lão đi một chuyến đến Nghịch Nguyệt Điện, cầu kiến ngoài miếu thờ của Đan Kiểu Đại Sư. Rốt cuộc đã gặp được tận thần của Đan Kiểu. Vì vậy, Lão liền thành khẩn khách khí, mong đối phương có thể bán nhiều, giải chú Đan cho mình một chút hay không, đồng thời lưu lại phương pháp truyền âm cho Nghịch Nguyệt Điện. Đan Kiểu Đại Sư đã đồng ý, mà sau mỗi ngày Đan Kiểu Đại Sư, nhiều lần truyền âm kêu Lão đi lấy thuốc, thời điểm, Ít là một ngày truyền âm 7-8 lần, còn nhiều là tới mấy mươi lần. Mặc dù lão không hiểu tại sao nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần cầm được đan dược lão đều cực kỳ phấn khởi. Rất nhiều tu sĩ có nguyền rủa nồng đậm dưới chướng cũng bởi vậy mà được hóa giải nguy cơ. Lại được lão, đích thân ra tay hỗ trợ cho nên thương thế ổn định. Kể từ đó mới chậm chế thời gian tới bái kiến. Một nén nhang sau thì tứ điện chủ rời khỏi tiệm thuốc. Một khắc rời đi, lão quay lại nhìn tiệm thuốc mà trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị trước khi bước vào trong tiệm thuốc rồi gặp mặt thế tử toàn bộ quá trình nói chuyện với nhau lão đều giữ vững cây tầm cung kính và lễ nghi mặc dù hai bên nói chuyện không nhiều nhưng lão vẫn biểu đạt ý niệm muốn đi theo của mình kết quả là rất tốt chỉ là sự phi phạm của tiệm thuốc này làm cho lão cảm thụ cực kỳ sâu sắc vị thiếu niên trả tuổi đang lau chùi kia trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng của nhân tộc rất nồng đậm không giống như người thường còn có người há mồm ngâm thơ ở cửa ta rõ ràng cảm nhận được cái loại chúc phúc nào đó trên người y còn có vị nữ hoa cổ linh tộc đó trên người nàng kèm theo vận khí về phần nha hoàn mông to nấu nước cho ta một loại cảm giác giống như uẩn thần hồn phách của người này không được hoàn chỉnh đại khái đã từng là cường giả uẩn thần cổ xưa nào đó rồi tử vong sau đó lại bị người có vị cách cao can thiệp chia ra thành hồn phách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 Nếu như đạt đến đại thành thì đủ cho vạn vật chúng sinh ở trong một mảng lớn khu vực bị thao túng. Tu hành thay cho người kia, rồi tiến tới thay thế, ý thức khó mà phân lẫn nhau. Đầu nguồn nằm ở phía sau nhà, cũng chính là chỗ của người trẻ tuổi tới đón ta lúc trước. Như vậy, xàm ra, quan hệ của những người này cùng thế tử không hề tầm thường, nhất là người trẻ tuổi được gọi là thiếu chủ kia. Tư điện chủ như có điều suy nghĩ càng đi càng xa, mà giờ khắc này trong căn phòng sau nhà hứa thanh mở mắt, Nguyên Anh và ngón tay thần linh đụng chạm trong nhà tù 132 cũng tách ra. Trong thời gian ngắn, trong mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt, mà mọi người trong tiệm thuốc cũng đều riêng phần mình chấn động, thần sắc tương tự là hoảng hốt, tiếp tục bị mất đi một đoạn ký ức. Thời điểm của đoạn ký ức đó là lúc Nguyên Anh hứa thanh chạm vào ngón tay thần linh, thời điểm cuối cùng chính là khoảnh khắc tách ra. Nhưng mà quá trình ấy lại xảy ra trong im hơi lặng tiếng một cách cực kỳ tự nhiên. Hứa Thanh nhíu mày, cầm lấy ngọc giản lưu ảnh trước mặt. Vật này là hắn dựa theo phương pháp lúc trước mình ở trong hình ngục ti bố trí ra dùng để quan sát biến hóa của mình trong thời gian này. Nhưng hắn lật xem toàn bộ cũng không tìm thấy vấn đề xảy ra bên trong. Từ đầu đến cuối hắn đều đả tọa ở đây chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng tại sao cứ cảm giác giống như mình đã quên đi chuyện gì đó? Cơ thanh suy nghĩ một chút rồi phất tay gọi lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử ra tràn ra chấn động truyền về tin tức. Hết thời như thường ư. Ngọc Giản lưu ảnh chỉ là một trong số những chuẩn bị, ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông là một chuẩn bị khác của hứa thanh. Tiếp theo hắn lại xem xét bốn phía và túi chữ vật, tìm kiếm xem phải chăng có những manh mối khác. Cho đến khi hết thảy không có gì đáng ngại, hắn suy nghĩ một chút rồi rời khỏi nhà sau đi ra đại sảnh. Mọi người trong hành lang vẫn như thường. Linh Nhi nhìn thấy hứa thanh liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào chạy tới. Hứa thanh ca ca, ngươi tu hành thế nào rồi? Mấy ngày này ta cảm giác là mình cũng sắp đột phá rồi á. Ngư thanh mỉm cười sau đầu Linh Nhi sau đó tới chỗ quầy hàng dơ tay chảo một cái lấy xuống một khối ngọc giản lưu ảnh được cất giấu trên xà nhà đây là thứ hắn đặt vào ngày hôm qua mặc dù trong nhận thức quán thì những ngày này mọi thứ đều như thường nhưng Ngư thanh tổng cảm giác là có gì đó quỷ dị với lại muốn nhìn xem trong quá trình mỉn nghiên cứu thì bên ngoài có xuất hiện việc gì khác biệt hay không giờ phút này cầm ngọc giản trong tay hứa thanh cẩn thận kiểm tra phát hiện hết thảy không có gì đáng ngại trong ngọc giản lưu ảnh không có bất cứ vấn đề gì việc này lại khiến nội tâm quán càng nhiều do dự lúc ta nghiên cứu bất kể chính mình hay là bên ngoài đều không có bất kỳ biến hóa nào xong. như vậy thì những ngày này ta đang nghiên cứu cái con mẹ gì vậy hứa thành lộ ra vẻ suy tư cách đó không xa thế tử nâng chung trà bất động thành sắc liếc nhìn hứa thành đáy lòng rất là thoải mái ngọc giản dĩ nhiên là đã bị lão điều chỉnh và xóa những nội dung bên trong tiểu tử này cũng có ngày nghĩ mãi không rõ sau <cười> Thật là thoải mái mà. Nhưng cảm ngộ của tiểu tử này đích thực là vô cùng kinh người, hắn quên mất như vậy vạn vật cũng đều quên theo, cái ý cảnh quên lãng này thực sự bá đạo trong từng hạt gạo. Nghĩ tới đây Thế tử quyết định là mấy ngày nữa sau khi mình quan sát nhiều hơn lại đi đề tỉnh Hứa Thanh, dùng điều này để dựng lên uy nghiêm của bản thân mình. Hứa Thanh nhíu mày thu hồi ngọc giản sau đó quay đầu nhìn Thế tử, thân sắc của Thế tử bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi chắp tay đi ra sau nhà. Lúc khoanh chân ngồi xuống hắn cẩn thận nhớ lại. Nhưng suy tư thế nào cũng đều thấy không bình thường. Chỉ là hắn vẫn cảm giác có một loại cảm giác mình quên mất sự việc gì đó như cũ. Thế là liền chuẩn bị triển khai đoàn sát thủ. Những ngày này có phải ta đã xuất hiện sự tình quên đi hay không? Hay là có phản ứng dị thường gì đúng không? Hứa Thanh tràn ra thần niệm của mình truyền vào ngón tay thần linh trong nhà tù 132. Ngón tay thần linh giả bộ không phản ứng. nhưng hành động này của nó vẫn để hứa thanh nhận thấy một chút manh mối cam chịu xong hứa thanh nhau mắt lại hắn còn có một đoàn sát thủ nữa vì vậy giơ tay lên lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi chữ vật cầm trong tay khẽ lắc một cái bên trong lập tức chuyển ra âm thanh va chạm càng có tiếng xì xào bàn tán như ẩn như hiện từ bên trong chuyển ra Cảm thụ hoạt tính trong đó vẫn còn tốt Hứa Thanh mở bình, tay trái cách không thu lấy. Một đạo quang đoàn bay ra nhanh chóng biến lớn trước mặt hắn cho đến khi là trương lên tới nửa trượng mới bị Hứa Thanh cản lại. Đây là một cái đại não trông dư là cái cây vậy. Đại não này là do Hứa Thanh trước khi giờ của phong hoài quận vì để hóa giải tạp niệm của thiên ma thân mà đã đẻ vào trong thái hư giới rồi bắt lấy vài cái đại não. Lúc ấy hắn bắt lấy, ra phút này liền lấy ra dùng, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn qua. cây đại não này run rẩy nhìn Hứa Thanh, ký ức của nó khắc khâu rõ ràng, cả người tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu chuyển ra chấn động. không đói bụng, không ăn, không muốn ăn. ta là não tốt, não tốt không ăn. Hứa Thanh không để ý tới ngôn tử của đối phương mà giơ tay phải lên chỉ vào cây đại não, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, nuốt hết ký ức hai ngày trước ta đã đả tọa vào. Cây đại não run rẩy một cái nhưng không dám không tuân, vì vậy cẩn thận tới gần, khoảnh khắc đụng chạm vào với hứa thanh, đài não liền lập lòe phát ra từng đạo điện quang. Giữa những dòng điện quang đảo qua này, hứa thanh không hề có bất kỳ cảm giác mất đi ký ức nào, thế nhưng toàn thân cây đại não lại tràn ra một cỗ cảm xúc mờ mịt, giờ khắc này nó không có chấn động sợ hãi như lúc trước. Hứa thanh chú ý thật kỹ, nhưng rất nhanh cây đại não xuất hiện biến hóa, nó lùi lại một chút. Cảm xúc mờ mịt tiêu tán và sợ hãi lại tái khởi, rồi nhanh chóng lắc đầu. Không đói bụng, không ăn, không muốn ăn, ta là não tốt, não tốt không ăn. Ngơ thành nhíu mày, phát giác cây đại não này có điểm gì đó kỳ lạ. Nó vừa mới lặp lại lời nói lúc trước, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó thì hình như cũng không biết bản thân mình bị lặp lại, giống như đã quên mất sự tình, mình thôn vẹ ký ức lúc trước. Hứa Thành suy nghĩ một chút lần nữa giơ tay đang muốn tiếp tục thí nghiệm thân thể cây đại não bỗng nhiên run rẩy kịch liệt sau mấy hơi thở vậy mà tan vỡ hóa thành trò bụi rời vãi đầy đất trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang sau khi trầm ngâm một lúc lần nữa lại lấy ra một cây đại não tiếp tục thử nghiệm sau mấy lần như vậy thì đã chết đâu đó khoảng 5 cây đại não hắn thở sâu một hơi trong lòng hiện lên một chút nhận thức không thể tưởng tượng mỗi một lần chúng thôn phệ xong ký ức ta nghiên cứu ý cảnh quyền lãng. Chúng cũng sẽ tự động quên đi. Cho rằng bản thân mình là chưa hề thôn phệ. Nói cách khác là sau khi chúng nó ăn trí nhớ của ta thì mất đi toàn bộ cái đoạn ký ức này không nhớ rõ chính bản thân mình đã từng ăn. Tiếp đó bản thân không cách nào thừa nhận rồi tan vỡ mà chết. Đoạn ký ức kia của ta là không thể bị ghi nhớ sau. Hứa thanh vuốt mi tâm hắn nghĩ tới mình và ngày này cứ cảm thấy giống như đã quên mất chuyện gì. chẳng lẽ ta cũng bị ý cảnh mà tự ta cảm ngộ ảnh hưởng lúc hứa thanh đang suy tư nghiệm chứng thế nào thì bỗng nhiên cảm nhận được trong cung điện cao nhất của nghịch miệt điện từ trong cõi tối tăm chuyển đến chấn động đó là đội trưởng đang hô hoán. lúc này hứa thanh mới nhớ là mình lâu không có đi chuyển giao dầu cho đội trưởng vì vậy lấy ra tấm gương tiến vào mười mấy mới tiến vào hắn liền nghe thấy trên cửa lớn chuyển đến âm thanh kích động của đội trưởng thế nào rồi tiểu thanh cũng đã qua mấy ngày rồi Quả thận của ta còn cứu được hay không? Ngươi lấy nó về chưa? Hứa thanh sững sở. Thận nào? Đội trưởng cũng sửng sốt. Trên cánh cửa hiện ra tiểu đồ đằng nhìn qua hứa thanh chớp chớp mắt mấy cái. Tiểu sư đệ, đừng có đùa nữa mà. Không nên mang quả thận của ta để ra nói dẫn như vậy. Nó là một vật vô cùng quan trọng với ta. Hứa thanh nhíu mày nhìn qua đội trưởng trầm ngâm một phen. Đại sư Huynh, dường như ta đã quên mất một ít chuyện. Đôi mắt của Trần Nhị nghiu trợn to... Nhìn biểu cảm của hứa thanh sau khi xác định hứa Thành thực sự đã quên đi, y hít vào một hơi. Có phải đoạn thời gian gần đây ngươi lại đang cảm ngộ thứ gì đó quái dị phải không? Hứa Thành gật đầu. Thế tử kêu ta đi cảm ngộ một chút ý cảnh quên lãng. Trần nhị nghiêu nghe vậy thở dài một tiếng. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại đi cảm ngộ lung tung vậy chứ? Ngươi quên đi chuyện đã đáp ứng với ta rồi sao? Ngươi thật sự không nhớ đã từng đáp ứng muốn cho ta 100 triệu linh thạch ư? ngươi thanh mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng về mặt đội trưởng vô cùng chân thành thật mà tiểu thanh ngươi thực sự đã đáp ứng ta hơn nữa ngươi còn hứa túp ta cầm về quả thận ngươi có nhớ nê hổ ly hay không ngươi đã nói với ta là nàng xem trọng nguyên dương của ngươi có đúng hay không đây cũng không phải là chuyện mà ta có thể bịa bừa ra được chính ngươi thử suy nghĩ một chút xem ngươi thanh nhắm hai mắt lại một trăm triệu linh thạch mà đội trưởng nói thì hắn không tin dựa theo tính cách của đội trưởng thì cái này nhất định là nói phép Nhưng mà chuyện về nơi hồ ly thì mình nhớ là chưa bao giờ kể với đội trưởng, mà trước mắt đối phương mở miệng như vậy thì mình đúng thật là đã quên. Rốt cuộc bây giờ hắn cũng hiểu rõ lý do tại sao lúc mình ở trong tiệm thuốc cứ cảm thấy quên mất chuyện gì đó. Vì vậy liền nhẹ gật đầu rồi hỏi một câu, quả thận của ngươi làm sao? Đội trưởng thở dài, hắn cảm thấy cái ý cảnh quên lãng thổ tả này của hứa thanh có chút chơi xấu, hơn nữa đặc biệt không giảng đạo lý. Lúc ấy vì để cho hứa thanh đồng ý mà y đã dùng tình cảm và hao phí rất nhiều miệng lưỡi mới thuyết phục được. Giờ phút này nếu như thuyết minh một cách đơn giản đội trưởng sợ rằng hứa thanh sẽ cự tuyệt hỗ trợ vì vậy chỉ có thể thể hiện ra vẻ bi ai lo lắng của mình kèm thêm với những lời đã nói và biểu cảm của ngày hôm ấy đều lặp lại một lần như thế, như thế, như vậy, như vậy đó. Hứa thanh nghe xong hắn vừa muốn cự tuyệt thì đội trưởng lần nữa thở dài thầm nghĩ lần trước cũng là như thế này vì vậy lại lần nữa nói ra lý do thoái thác sau khi hứa thanh cự tuyệt mình lần trước sau khi nói xong toàn bộ đội trưởng cảm thấy rất mệt mỏi vẻ trông ngóng nhìn qua hứa thanh hứa thanh do dự cuối cùng gật đầu quay người muốn đi mắt thấy hứa thanh muốn rời khỏi đội trưởng lại có chút bận tâm hô to một tiếng "Tiểu sư đệ ơi trở về thì hãy giúp ta tìm thận trước đi tạm dừng đừng có cảm ngộ nữa ta thực sự không muốn lần tiếp theo trông thấy ngươi ta lại phải lặp lại một lần đâu thực sự một lần như vậy là quá mệt mỏi Hứa thành trở về, thân ảnh hiện ra ở trong tiệm thuốc, hắn đứng đó suy tư một lát cuối cùng thở dài đi tìm kiếm thử vậy nói xong thân thể hắn nhoáng một cái tan biến khỏi tiệm thuốc lần này rời đi, hắn cũng không nói với Linh Nhi bởi vì đây là đi tìm gái cơ mà mà đối phương lại muốn nguyên dương của mình, chắc chắn là muốn đoạt được quả thận kia, chuyện đơn giản nhất chính là đóng gạch đối phương còn chuyện khó khăn nhất chính là không đóng gạch đối phương mà có thể lấy lại được quả thận